Sam Sam đến đây ăn nè Tác giả cố mạng. Phần 18 Sam Sam đẩy cánh cửa lớn của khách sạn Bên ngoài gió Tây Bắc lạnh thấu xương Sam Sam bị gió thổi lạnh Co ro một lúc Liền vội vàng quay trở lại vào bên trong Lạnh quá Cô làm sao lại đi xuống tầng dưới thế này nhỉ Sam Sam ôm lấy cánh tay trần run cầm cập. Dù sao về sớm một chút cũng tốt cũng muộn rồi đa nghĩ ngợi chuông điện thoại trong ví reo lên sam sam lấy điện thoại ra nhìn số điện thoại đang nhấp nháy trên màn hình lặng cả người rõ ràng trong đầu đã nghĩ là không nghe nhưng tay thì chẳng biết tại sao lại ấn vào nút nhận cuộc gọi giọng nói của phong đằng vọng tới với vẻ không vui cô đang ở đâu đấy ở dưới sảnh đã bảo cô đừng có chạy lung tung cơ mà phong đằng có vẻ không vui Đừng để chờ tôi xuống ngay đây Chờ đã Cảm giác Phong Đằng sắp sửa dập điện thoại Sam Sam vội vàng gọi với Dù sao thì cũng chẳng chạy thoát Chỉ bằng chết cho thoải mái Sam Sam mặc dày nói Chủ tịch anh có thể giúp tôi lấy cái áo lông xuống đây không Một lúc sau Sam Sam nhìn thấy Phong Đằng đi từ thang máy đi ra Trên tay cầm chiếc áo lông của cô Đôi mắt sắc bén Chỉ đảo lướt qua là tìm được ngay cô Sam Sam vội vàng chạy tới Vừa cảm ơn vừa giật lấy áo của mình từ trong tay anh Cô xuống như này làm gì À tôi nhức đầu muốn đi về Sam Sam trộn dạ nói Phong đàn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô Sát mặt dịu xuống Để tôi đưa cô về Sau đó đi thẳng ra ngoài Không cho cô từ chối Sam Sam sửng sốt trong giây lát Rồi mới theo kịp Ngày chủ tịch thật là quá khách khí Như thế này thì cô sẽ nghĩ lung tung mất thôi Sam Sam vẫn nghĩ lung tung khi bước lên xe Chiếc xe đông màu trắng Chạy âm ru trong đêm Cả hai người ngồi trong xe đều không nói gì Một lúc sau Cuối cùng Sam Sam chịu không được Liền đem sự nghi ngờ của mình ra hỏi Chủ tịch Anh Ngôn nói mấy tháng gần đây Phong Tiểu Thư không đi châu Âu Ừ Phong đàn lạnh nhạt trả lời Rồi sao nữa Anh ta lại còn hỏi cô rồi sao nữa Sam Sam trợn to mắt lên nhìn anh Có người bị phát hiện ra nói dối mà vẫn còn thẳng nhiên thế cơ à Boss chắc chắn là lão yêu nghìn năm Thế tại sao anh lại nói với tôi là cô ấy đi châu Âu Phong đàn lạnh lùng nói Tiếc sam sam Cô có thể ngốc hơn nữa không Lại còn nói cô ngốc Thái độ của tên nghi phạm này thật quá hung hăng Hơn nữa cô không ngốc mà Chỉ là Chỉ là nếu như điều cô nghĩ là sự thật Thế thì đáng sợ quá Người ta là ngài chủ tịch, cảm giác giống như là ngang cách cả một vũ trụ Ai lại có thể nghi ngờ một người ngoài hành tinh, thích mình chứ Sam Sam nghĩ ngợi lung tung, trong xe yên tĩnh trở lại Phong Đằng ra vẻ buộc miệng nói Chuyện khi vụ lúc nãy cô đừng hiểu lầm Trước đấy Chu Hiểu Vy đã không nhận chi phiếu Sau khi điệu nhảy thứ nhất kết thúc, đã đề nghị anh nhảy với cô thêm một điệu nữa Thay đổi e thẹn của Chu Hiểu Vi có hàm chứa ý tứ gì, làm sao Phong Đằng lại không nhận ra. Nhưng nhảy thêm một điệu nữa thì có thể thay đổi được gì đâu. Trong những sự kiện như cuộc liên hoan cuối năm này, anh khó có thể khiến cô, người đã từng hiến máu cho Phong Nguyệt mất mặt, bất đắc dĩ nhảy với cô điệu thứ hai. Sau đó lại thấy Tiết Sam Sam đi ra ngoài. Kinh nghiệm cho Phong Đằng biết, Tiết Sam Sam chắc chắn sẽ không bỏ ra ngoài bởi vì một lý do thông thường nào đó. Nhưng anh vẫn quyết định giải thích một chút. Tuy rằng sự giải thích của anh thật sự là quá hàm súc Chỉ nhắc đến rồi thôi luôn Sam Sam cảm động sự sai sót ngẫu nhiên này Cô hoàn toàn không biết Phong Đằng và chu Hiểu Vi nhảy điệu thứ hai Cho rằng Phong Đằng giải thích với cô về điệu nhảy thứ nhất cơ Đến chuyện phải nhảy với người con gái khác Theo thông lệ mà Boss cũng đều giải thích với cô Nói cô đừng có hiểu lầm Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Thật sự... Sam Sam xúc động men rượu bốc lên Kể ý nghĩ cũng tỏa nhiệt hỏi Chủ tịch tôi có hiểu nhầm anh không Anh thích tôi à Bàn tay nắm lấy vô lăng của phong đàn khẽ động Mắt vẫn hướng thẳng về phía trước Nhìn đường Nói rất nghiêm trang Thỉnh thoảng hiểu nhầm một chút cũng không sao Á Tuy rằng lời nói của ngài chủ tịch Có hơi ngoắc ngoéo Nhưng ý của anh ta là Anh ta thật sự thích cô À. Đột nhiên Sam Sam cảm thấy vô cùng lóng ngóng Dường như không biết phải để chân tay vào chỗ nào Không gian trong xe bỗng nhiên trở nên quá nhỏ Tiếng tim đập to đến nổi Mình cũng nghe thấy Mặt nóng rần lên Trong ngực tựa như có cả một đàn chim đang hót Sam Sam Xấu hổ rồi Yên lặng một chút Sam Sam nói Chủ tịch anh lái chậm một chút được không Xe xe à Không, chỉ là nhanh quá thôi Tim đập nhanh quá Thế nên chiếc xe đua có vận tốc tối đa là 400km trên giờ Đưa Sam Sam về tới khu nhà thuê với tốc độ chậm như rùa Xe dừng lại Không khí trong xe đột nhiên được hâm nóng trở lại Trái tim nhỏ bé của Sam Sam vừa mới bình tĩnh một chút lại bắt đầu đập thình thịch. Đúng vào lúc này, ngài chủ tịch đột nhiên cúi người vào cô Á, anh ta định làm gì thế? Sam Sam căng thẳng nhìn anh chằm chằm căng thẳng như thế làm gì trong mắt phong đàn ánh lên một tia cười tôi giúp cô tháo dây bảo hiểm cách một tiếng dây bảo hiểm đã được tháo ra có một cái dây đàn nào đó trong đầu sam sam cũng đứt luôn dây bảo hiểm ngài chủ tịch phục vụ thật là chu đáo ha ha cười với vẻ ngượng nghịu sam sam ấp ống nói anh à tôi sao trước đây anh không nói Thật là anh thích tôi thì cứ nói ra, anh không nói thì làm sao tôi biết anh thích tôi chứ Nụ cười trong mắt phong đằng càng lấp lánh, anh ung dung nói Cái này chẳng phải là sẽ do người có ý đồ trước nói ra sao Có ý gì? Sam Sam ngẩn người ra Ý của Boss là cô có ý đồ với anh ta trước à? Tôi? Sam Sam ngơ ngác chỉ tay vào mình Đàn chim nhỏ lúc nãy vẫn đang ca hát Trong tim Sam Sam Giờ đây đã vẫy cắm bay đi mà không thèm ngoảnh đầu lại Chẳng lẽ không phải sao Phong đằng lại dở cái vẻ dội dẫm Mà Sam Sam đã quen thuộc ra Nhìn cô thúc giục Anh có ý định tranh thủ lúc cô uống say Trêu chọc cô Ai bảo trước kia cô chẳng nhận ra Nhưng anh quên bắt một điều Con chuột nhút nhát bình thường Nhìn thấy mèo là chảy mất Nhưng sau khi uống say rồi Thì có thể dám đánh lại cả mèo đấy Tôi... Tôi tôi Đúng vào giây phút Sam Sam sắp sửa phục tùng sự giải dẫm của phong đằng như thường lệ Cô nghĩ ra một điều mấu chốt Bây giờ ngài chủ tịch thầm yêu cô Thế thì cô là to nhất mới đúng chứ Anh ta định làm cái gì nào Sam Sam đột nhiên vui sướng trở lại Cái vui sướng này không giống với cái vui sướng của cô gái nhỏ e thẹn lúc nãy Nó giống như giai cấp công nhân được xử bom nguyên tử vậy Lòng dũng cảm đột ngột dâng lên Đàn chim nhỏ lại bay về rồi giọng dạ cất tiếng ca vang trong đầu Sam Sam Vùng lên, những người nông dân không chịu làm nô lệ Không thể không thừa nhận Quốc ca đúng là quốc ca Có tác dụng cổ vũ lòng người vô cùng lớn lao Sam Sam được cổ vũ rồi Nhìn thẳng vào phong đằng Nói một cách dũng cảm phi thường Tôi, tôi mới không thích anh Trong khi phong đằng còn đang kinh ngạc Sam Sam nói luôn một hơi Bởi vì, ngài chủ tịch Anh quá ngây thơ cả thế giới chợt yên ắng không còn từ nào có thể dùng để miêu tả vẻ mặt của phong đằng anh nghiến răng thốt ra ba từ tiếc sam sam sam sam dường như thấy ngọn lửa đang cháy nguôi ngụt trên đỉnh đầu boss tôi tôi sợ anh chắc giỏi thì anh đuổi việc tôi sam sam lắp bắp tuyên bố tiếp nếu vì chuyện này mà anh đuổi việc tôi anh lại càng ấu trĩ ban đầu phong đằng còn căng cả người Rồi sau đó từ từ thoải mái trở lại Nghe đến đây thì mỉm cười Tôi không đuổi việc em đâu Sam Sam bị nụ cười của anh làm cho rùng mình Tôi... tôi phải về đây Ừ Phong đằng dễ tính đột xuất Mở chốt cửa xe Sam Sam vội vàng xuống xe chạy trốn Khi đến cầu thang Đột nhiên Phong đằng gọi cô lại Sam Sam Cái gì thế Sam Sam ngập ngừng quay đầu lại Còn nữa đừng có gọi thân mật như thế tôi vừa mới từ chối anh đấy phong đằng mở cửa xe bước xuống trên tay cầm chiếc áo lông của cô em quên không cầm áo lông rồi anh mở chiếc áo khoác vô cùng cẩn thận chu đáo giúp cô khoác lên người sam sam chúng ta còn nhiều thời gian mà anh mỉm cười và nói khẽ bên tay cô ngủ ngon ngủ ngon sam sam run rẩy nhìn theo chiếc xe màu trắng chạy khuất trong màn đêm một phần vì lạnh Một phần là nụ cười của chủ tịch Sao mà đáng sợ thế Nhưng bây giờ cô chẳng sợ anh nữa Sam Sam lại tràn đầy hào khí ngất trời Ngày chủ tịch Anh cứ đợi đấy Ngày mai sẽ cho anh biết thế nào là tiểu nhân đắc trí À không được Cô không phải là tiểu nhân Nên gọi là cái gì nông nô vùng lên Cũng không đúng Ôi trời Mặc kệ mặc kệ Tấm lại là tâm trạng cô đang vô cùng sung sướng Sung sướng chạy lên giác sung sướng mở máy tính đánh boss sung sướng đi ngủ lại còn đến cõi mộng mơ vẫn là đồng cỏ xanh ngút tầm mắt con hổ nhè con thỏ trắng từ trong mồm ra nói rất đắc chí thì ra là cậu thích tớ con thỏ trắng ngạc nhiên nói làm sao mà cậu biết con hổ đắc chí vung vẩy cái đuôi bởi vì tớ mới vừa ăn cậu vào trong tim rồi cái con hổ trắng này chẳng có tí văn hóa nào con thỏ trắng khinh khỉnh nhìn nó Đồ ăn nuốt vào thì đi xuống dạ dày, chứ không phải là vào tim Nhưng cũng không chắc Suy cho cùng hổ vẫn là hổ, không phải là thỏ trắng Nói không chừng hổ hơi kỳ quái một chút Thế thì cái chỗ thình thịt kêu lên Thỏ trắng, thỏ trắng chính là tim của hổ à Con hổ phê phẩy đuôi, mời con thỏ trắng Cậu có muốn đến vườn hoa của tớ không? Vườn hoa của tớ rất rộng, rất đẹp Rất thích hợp cho thỏ trắng sống đấy Lại còn có rất nhiều cỏ ngon nữa Có rất nhiều cỏ ngon à Con thỏ trắng động lòng Nhưng vẫn còn vô dự Nhưng mà Nhưng mà Nhưng mà cái gì Nói nhanh lên Con hổ sốt ruột dậm chân Nhưng cậu không được bắt nạt tớ Con thỏ trắng nói một cách dũng cảm Cậu phải nghe lời tớ Không được bắt tớ làm cái nọ cái kia Hơn nữa cậu phải ăn cỏ cùng tớ Ăn cỏ Con hổ có vẻ rất không thoải mái Đúng, ăn cỏ Nếu không, ngày nào đó cậu ta ăn thịt mình thì sao Con thỏ trắng nói Không được kén chọn Không được cỏ này thì ăn, cỏ kia không ăn Được rồi, được rồi Nghe cậu tất Con hổ xua xua chân, nhanh chóng đồng ý Thế thì cậu có thể cùng mình đi đến vườn hoa của mình rồi chưa Được Con thỏ trắng gập đầu ngượng ngùng cụp tay xuống Cậu cưỡi lên lưng tớ, tớ đưa cậu đi Thế thì cậu quy xuống Cậu cao thế này, tớ không với tới được Con hổ to lớn ngoan ngoãn quỳ xuống bãi cỏ Thỏ trắng nhảy lên tấm lấy lông trên lưng con hổ rất oai phong nói Hổ đi thôi chạy nhanh lên Con hổ cộng thỏ trắng phóng như bay qua đồng cỏ Vượt qua sông hồ Xuyên qua rừng sâu Ra khỏi rừng là đến vườn hoa tươi đẹp của hổ Con hổ nghĩ Đợi khi đến khu vườn nhất định phải nói với thỏ trắng Nếu một con hổ đối xử với thỏ trắng rất hung dữ Con nghĩ là nó sẽ ăn một miếng hết con thỏ Nếu một con hổ đối xử với thỏ trắng rất dịu dàng, có nghĩa là nó sẽ vỗ béo con thỏ, rồi từ từ ăn thịt nó. Còn nữa, nhất định sẽ dần dần làm cho con thỏ thích ăn thịt. Ánh trăng trong thành phố nghiêng nghiêng, rõi vào căn phòng ngủ không kéo rèm, sam sam ôm gối, ngủ say dưới ánh trăng, dịu dàng, trên môi vương vấn một nụ cười ngọt ngào. Phần 19 Sam Sam sau khi ngủ thẳng giấc đến ngày hôm sau mở to mắt mơ mơ màng màng mang áo khoác đi díp lê theo quán tính đi vào toilet nửa tỉnh nửa mê bóp kem bắt đầu đánh răng đánh na đánh đánh na đánh đánh na đánh đột nhiên Sam Sam cắn phải bàn chả đánh răng Sam Sam ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn chính mình trong gương không không thể nào có phải cô còn chưa tỉnh ngủ bằng không Chắc do uống rượu mà bị ảo giác Cô nhớ rất rõ, rất rõ Tới hôm qua, đại boss tỏ tình với cô Hơn nữa cô còn dứt khoát cự tuyệt Cự tuyệt Sam Sam thiếu chút nữa là cắn gãy bàn chả đánh răng Vội vàng đánh răng rửa mặt Đến nỗi vẫn chưa thay áo ngủ Sam Sam liền chạy vọt xuống dưới lầu Kỳ thật cô cũng không biết mình chạy xuống làm gì Cô chỉ biết là phải chạy xuống lầu Xác minh lại những gì xảy ra ngày hôm qua có phải là sự thật không? Không có người nào dưới lầu cả Trong ngõ nhỏ cũng chẳng có ai Chỉ có duy nhất một mùa đông hiu quạnh Sam sam mơ hồ nhìn nơi tối qua Phong đằng dừng xe Rồi ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời Tuy rằng mỗi câu cô nói với Phong đằng Cô đều nhớ rất rõ ràng Nhưng trong lòng cô vẫn khăng khăng Những điều xảy ra tối qua chỉ là ảo giác Cô làm sao mà có lá gan lớn đến nổi Cự tuyệt đại boss Không không, trọng điểm là Đại Boss làm sao có thể thổ lộ tình cảm với cô chứ Sam Sam cứ thế vừa đi lên lầu Vừa thôi miên bản thân Vừa vặn gặp bác gái nhà bên đang xuống lầu Bác gái nhìn cô và cười hỏi Cô gái đi đâu đấy Tuy nói thành phố lớn ít ai qua lại với nhau Không tình cảm như ở dưới quê Nhưng Sam Sam là người tử tế Mỗi lần gặp ai cũng đều lợi phép chào hỏi Và thường xuyên qua lại với hàng xóm Nên họ và Sam Sam dần dần trở nên thân thiết Đi ra ngoài à Cháu chỉ đi dạo loanh quanh thôi Sam Sam biết bộ dạng mình giờ rất kỳ quái Nên chỉ cười giả lả rồi đi lên lầu Không ngờ bác gái rất nhiệt tình Hỏi chuyện Sam Sam Đêm hôm qua người đưa cháu về Có phải là bạn trai cháu không Hả Đêm hôm qua bạn trai Sam Sam cả người run lên Người đó tướng táo cao ráo Đẹp trai Lại có xe chắc giàu lắm nhỉ Sam Sam sững người, chẳng thể nào cười được nữa. A, Sam Sam mang một bụng rối rắm như tơ mỏng trở về phòng, nằm gục trên giường. Thì ra không phải là ảo giác. Xong đời, xong đời rồi. Cô dám cự tuyệt lời tỏ tình của đại boss, lời tỏ tình đó nha. Lòng Sam Sam nhất thời rối loạn, nhưng mà cô cũng không thể phủ nhận rằng từ đấy lòng cô cũng có chút vui mừng. Cô có thích phong đằng không? Sam Sam chưa từng nghĩ đến vấn đề này Thậm chí ngay cả một ý niệm trong đầu cũng chưa hề có Nhưng mà nếu một ý niệm cũng không từng có Thế thì tại sao trong lòng lại cảm thấy vui mừng chứ Chết rồi, chuyện gì thế này Rõ ràng trước kia cô đối với tổng tài đại nhân không hề có tí ảo tưởng nào Nhưng giờ những lời phong đằng ngày hôm qua nói Cứ văn vẳng trong đầu cô Trong đầu không có hiện lên những lời phong đằng nói Vì sao em mỗi ngày đều đến văn phòng của tôi Bởi vì tôi yêu cầu em Vì sao em cùng tôi ăn cơm Bởi vì tôi bắt ép em Đương nhiên là vì bảo toàn tính mạng rồi Sam Sam ở trong lòng chính nghĩ trả lời Nhưng đâu đó lại có một câu trả lời khác Hình như không hẳn là vậy Chẳng lẽ chỉ là do cô tự mình gạt mình ai à... Sam Sam như muốn phát điên Cô không hiểu nổi bản thân mình nữa Thôi thì cứ mặc kệ thế nào Điều quan trọng bây giờ chính là Đại Boss đã tự tình với cô Sam Sam khư khư ôm mặt Cảm thấy hai má nóng lên Trong lòng vui sướng khôn xiết. Vì thế mà cô nằm không được Nhanh nhậu đứng lên mặc quần áo và mang giày Cô muốn đi dạo khắp nơi Đi ăn cơm, đi dạo phố, đi siêu thị Làm cái gì cũng được Bằng không cô sẽ bị cảm giác khó tả này làm chết mất Cứ ở nhà suy nghĩ mãi sẽ làm cô phát điên Nhất định phải đi ra ngoài để đầu óc thư thả Lúc đi ở trên đường Bước chân dường như so với bình thường nhẹ nhàng phiêu bồng hơn rất nhiều Rõ ràng là người còn đi bộ trên đường mà đầu óc lại cảm thấy như đã bắt đầu bay lên Cô thơ thẩn đi theo dòng người, ra trạm xe điện ngầm Đứng trong đám đông ở quảng trường trung tâm Xem xem cảm thấy kỳ quái, sao cô lại đi đến chỗ này chứ? Nhưng điều quan trọng, đứng ở đây lúc này làm cô cảm thấy rất thoải mái Trời trong xanh, gió Tây Bắc hiu hiu thổi Trong mắt cô, giờ nhìn đâu đâu cũng đều là cảnh đẹp Sam Sam đi một vòng, rồi lại một vòng quanh trung tâm Cuối cùng mệt mỏi ngồi ở ghế dài ven đường, thở ngắn thở dài Tiếc Sam Sam ơi là Tiếc Sam Sam, mày xong đời rồi Đại Boss chẳng qua tùy tiện, thổ lộ một tí thôi mà mày lại vui mừng thế này Cô cứ như vậy mà ngồi trên ghế đá, ở quảng trường dưới trời đông giá rét Thế nhưng cô lại chẳng cảm thấy lạnh tí nào Hơn nửa khuôn mặt thậm chí còn hầm hập đỏ ửng Ngay ngốc ngồi một lúc lâu, Sam Sam lấy di động ra, bấm vô phần danh bạ, cúi đầu nhìn hai chữ phong đằng trên màn hình, đến ngẩn người. Bất chợt di động vang lên inh ỏi, trong lòng Sam Sam run lên, tim đập mạnh, đầu ngón tay cái nhấn nút trả lời. Nhưng khi nhìn lại người gọi điện thoại là Lục Song Nghi, thì tim cô mới đập chậm lại. Alo, Song Nghi? Thích rồi hả? Cậu nghĩ mình là cậu sao mỗi ngày đều lười nhác làm bạn với giường thật không nói nổi ha ha mình hỏi bạn năm nay khi nào bạn về nhà mình đặt vé tàu đến ba mươi này này này mình sẽ về sớm hơn bạn đó ha ha bảo trọng nhé sam sam sam nghi cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa nhưng tâm tư sam sam hoàn toàn không chú tâm vào cuộc nói chuyện cũng không nghe kỹ sam nghi nói gì cô bất giác nói Xăm Nghi, mình có việc muốn hỏi bạn Chuyện gì, nói mau, mình lập tức sẽ quyết cho bạn Xăm Sam mở miệng định nói gì đó Nhưng lại không nói lên lời Ấp úng nửa ngày rồi mới nói Không có gì cả Nói mau đi Xăm Nghi quát lên một cách hung tợn Ghét nhất là ai nói chuyện một nửa mà không chịu nói tiếp Thật là bực mình Xăm Sam chần chừng một lúc Xâm nghi, nếu như có một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa giàu có tỏ tình với một người con gái thì người con gái đó phải làm gì bây giờ? À, nếu như trong tiểu thuyết thì người con gái đó sẽ chấp nhận liền sau đó tác giả có thể kết thúc câu chuyện. <cười> nếu như không phải trong tiểu thuyết thì sao? Hả? Thì là thẻ tín dụng cho cho, phải nắm bắt cơ hội chứ sao? song nghi cười bỉ ổi sau đó nghiêm túc nói bất quá thì hưởng thụ một chút sợ một chút là được rồi sợ xong thì vứt đi ngay vì sao trời cái thẻ tín dụng cho bạn mà cũng có ích lợi gì đâu bạn có biết mật mã đâu phần hai mươi sam sam giật mình nắm di động cô chưa từng có mối tình nào vắt vai dù học đại học thì cũng chỉ có nhìn đám bạn cùng phòng yêu đương mà thôi Một vài cô bạn trong ký túc xa đã từng nói Quen bạn trai nhất định phải tìm hiểu thật kỹ Nếu không thì cho dù bắt đầu cũng sẽ chẳng đi đến đâu Ngay cả mật mã cái thẻ tín dụng cô còn không biết huống chi rút tiền chỗ nào cô càng không biết Sam Sam cảm xúc mới vừa dâng trào Đột nhiên lại bị một gáo nước lạnh dập tắt hết Song Nghi nghĩ ngợi gì đó Hoài Nghi nói Sam Sam cô gái đó không phải là bạn chứ Không phải Sam Sam ủ rượu phủ nhận Ha ha ha, mình biết chắc không phải là bạn mà Chúng ta đều giống nhau Cho dù nhận được thẻ tính dụng Nói không chừng còn mắc nợ tiền thẻ nữa Tắt điện thoại, Sam Sam chẳng còn hứng mà đi dạo phố nữa Giờ cô chỉ muốn về nhà Trên đường về nhà, cô ghé ăn mì thịt bò Dù rất đói nhưng cô cũng chẳng ăn ngon lành gì Cho nên chẳng ăn được bao nhiêu Những ngày kế tiếp, Sam Sam cứ liên tục vùi đầu vào công việc Để không phải nghĩ đến nhân chuyện đã xảy ra Cô không đi lên lầu ăn cơm Phong đàn cũng không gọi cô lên Linda cũng bật âm vô tín Chỉ Amay tức giận nhắn cho cô một tin Nói đi tiếp đoàn thanh tra mà muốn chết Mọi thứ trở nên rất đỗi bình thường Bình thường như trước đây Nhưng Sam Sam lại đột nhiên phát giác Mọi thứ quá bình thường mà lại không làm cho cô vui mừng Thật ra lại làm cho cô cảm thấy trống trải May mắn lúc này cô lại có một chuyện khác đã lo Chủ thuê nhà của cô muốn bán nhà Hình như là cần tiền gấp nên không đợi được tới năm sau. Muốn Sam Sam cuối năm phải dọn đi, nhưng chuyện quá vội, lại thêm cuối năm cô phải kiểm kê sổ sách, công việc bề bộn, chẳng có thời gian đi tìm phòng trọ mới. Cuối cùng cô phải liên lạc với người bạn thời đại học. Bạn cô chỉ có thể cho cô ở nhờ trong thời gian này, nhưng qua Tết âm lịch thì cũng phải dọn đi. Chủ thuê nhà vì hủy hợp đồng nên bồi thường cho Sam Sam 2 tháng tiền nhà, cũng được vài ngàn. Tự nhiên có tiền từ trên trời rơi xuống Đáng lẽ Sam Sam sẽ rất vui vẻ Nhưng cầm số tiền này trong tay Ngay cả một chút cảm giác cũng không có Ngay cả vui mừng Cũng đều là pha lỏng mệt mỏi U sầu Sau khi kết toán xong sổ sách cuối năm Thì Tết Âm Lịch cũng đã đến Mọi người trong văn phòng rốt cuộc cũng được nghỉ xã hơi Tụng năm tùng bảy Bàn kế hoạch ăn chơi dịp tân niên Sam Sam hoàn thành xong mọi việc Bắt tri bắt giác lên internet Tiết Sam Sam À, có người kêu cô Nghe được có người kêu cô Sam Sam nhanh tay đóng trang web Này, Sam Sam Bạn còn ở công ty này làm gì thế? Cô bạn đồng nghiệp nhìn vào trang web mà Sam Sam vừa đóng Trang web chính là ảnh chụp đại boss tiếp đại khách Ờ, kỳ thật cô không biết phải làm sao Liền đánh trống lãng Có chuyện gì sao? Nghe cô hỏi như vậy Cô bạn đồng nghiệp cười nịnh Sam Sam, bạn khi nào về nhà? Mình đã mua vé đêm 30 về và... Sam Sam sống mớ tỉnh Mỗi lần trở về nhà thì phải đi mười mấy tiếng xe lửa Rồi lại thêm một chuyến đi xe lửa nữa mới về tới nhà Có khi về tới nhà cũng ngay lúc ăn cơm tất niên Là như thế này, tụi mình tính về nhà vào buổi sáng 30 Nhưng bây giờ mới quyết định đi Hải Nam đón năm mới Bạn có thể ra nhà ga hồi vé cho chúng tôi được không? Được, không thành vấn đề Dù sao cô cũng đang muốn đi nhà ga tiện thể hồi lại mấy vé này giúp họ Cô bạn đồng nghiệp liên tục cảm ơn Haha ha, cảm ơn Sam Sam cảm ơn bạn Mình nhất định sẽ mời bạn ăn cơm Sau khi cô bạn đồng nghiệp đi Sam Sam lại chìm trong thế giới của riêng mình Ngày mai sẽ về nhà Không biết đại boss hiện đang làm gì Có phải anh chỉ đùa giỡn với cô thôi Cô lấy điện thoại ra Soạn một tin nhắn Năm mới vui vẻ và thiết lập hẹn giờ gửi tin nhắn vào lúc giao thừa cho phong đằng sau đó cô ngồi tư lự thở dài cô đang làm cái gì thế này có gì đâu phải sợ tiếc sam sam cùng lắm thì đại boss chỉ nói giỡn thôi nhưng nếu không làm rõ ràng thì chỉ sợ cô cứ suy nghĩ mông lung mãi cô không biết làm vậy là có đúng hay không nhưng cô muốn làm rõ mọi chuyện để bản thân cảm thấy thoải mái một chút cuối cùng cũng đến ngày nghĩ. Đêm 30, Sam Sam dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa, rồi thu dọn hành lý đi tới nhà ga. Năm nay là năm đầu Sam Sam làm việc, cũng là lần đầu tiên thật sự biết theo nào là cảm về nhà cuối năm. Năm vừa rồi tuy cũng là từ trường về, nhưng dù sao sinh viên cũng được nghỉ sớm, làm sao giống như bây giờ. Đứng xếp hàng chung với một đoàn người dài thiệt là dài trước phòng bán vé, Sam Sam cảm thấy hối hận, tại sao lúc trước cô không tiết kiệm tiền để mua vé máy bay. Ở đằng kia có vài người luôn miệng hỏi người khác có vé xe không Chắc hẳn là đang kiếm ai đó muốn trả vé rồi mua lại Sam Sam ngoắt mắt nhìn người đàn ông đang liên tục hỏi người khác có vé xe bán lại không Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Sam Sam liền chạy tới hỏi Xin chào, cô có phải là muốn hồi lại vé xe không Sam Sam gật đầu, người đàn ông tỏ ra vui mừng Vậy cô có mấy vé Ba vé Tốt quá, tôi đang cần ba vé Người đàn ông mừng rỡ vội vàng hỏi Cô có thể bán lại cho tôi bằng giá gốc không? Cả gia đình chúng tôi chờ từ sáng tới giờ mà không mua được vé sam sam nghi người nhìn gia đình của người đàn ông đó Họ ăn bận rất đơn giản, không có vẻ gì là giàu có cả Tôi giúp bạn trả lại vé, nếu ông đang cần thì tôi sẽ bán lại cho ông Người đàn ông do dự, nhìn cô một cách nghi ngờ Cái này là vé thật hả? Sam Sam bực bội vì mình đã có ý tốt giúp họ Thế mà họ lại nghi ngờ cô bán vé giả Cô tức giận nói Ông không cần thì thôi Cần chứ, cần chứ Người đàn ông sợ cô đổi ý Liền lập tức móc tiền ra đưa cô Sam Sam nhận tiền và đếm rất cẩn thận Rồi mới giao vé cho người đàn ông đó Thấy người đàn ông cầm vé đi rồi Sam Sam mới kéo hành lý đi vào phòng chờ Tiện thể mua thức ăn đem theo Chuyến xe lửa của cô Còn tới mấy tiếng nữa mới khởi hành nên cô cũng chẳng vội vàng gì chậm rãi chọn thức ăn ai ngờ mới đi tới cửa siêu thị thì thấy người đàn ông mua phiếu lúc nãy cùng hai người cảnh sát đang đi về phía cô tức giận chỉ vào cô là cô ta cô ta bán vé giả đó sam sam nghe mà choáng váng cái mặt mày